kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong không giờ của bộ truyện Vở ta tô Luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong với giọng đọc của Khùng Long Mẹ và được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quản Truyện. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khùng Long Mẹ hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khách lệ thêm cho Khùng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập số 20 của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem Em vợ của Vương Bảo phòng đến phủ ngay trong đêm là có việc gì nhá? cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nằm tới làm gì? Giọng điệu của Vương Bảo Phòng không được vui vẻ lắm. Phủ quân, dù sao muội muội ta cũng đến rồi, vẫn nên ra gặp xem sao. đằng nào cũng đã đến, nếu như không ra gặp bị người Ninh Thành biết được sẽ nói Vương Bảo Phòng ta để mặc em vợ ở bên ngoài, còn biết dấu mặt mũi đi đâu. Ta biết phủ quả tốt nhất mà. Ta tốt là tốt với nàng, không muốn bị nàng khó xử, chỉ mong muội muội nàng không gây thêm phiền phức, phiền phức cho nhà họ Vương ta. Vương Bảo phòng đầu quả ngốc, không có chút tin tức hay liên lạc nào, tự nhiên chạy tới, đường nhiên sẽ có vấn đề. ăn mặc chỉnh chu vào, để dẹp dứt cuộc muội muội nào mới làm gì. Phòng khách, lúc vợ chồng Vương Bảo phòng xuất hiện, trong phòng đã có sẵn mấy người đang lo lắng đợi, trong đó có một vị nữ tử khiến người ta chú ý nhất, thân hình thon thả, mặt mũi có vài phần giống với Vương Phu Nhân. Nhưng giữa hai hàng lông mày không có nét hiển dịu như vương phu nhân Mà có vẻ cứng rắn đã qua tôi luyện Tuệ Dung Vừa phu nhân bước vào Linh nhìn thấy người em gái mà nàng nhớ thương Tỷ tỷ Tuệ Dung nhìn thấy chị gái vội vàng chạy tới Kìm nén trong lòng bỗng nhiên được thả lòng Sau đó nhìn thấy vương bảo phòng đi cùng chị gái Anh dề Vương bảo phòng sắp mặt lạnh nhạt nói Đã hơn nửa đêm rồi có đội mưa gió Các người để làm gì? Thái độ rất bình thản, không giống như đang vui mừng khi thấy em vợ. Còn mấy người đi cùng kia, hắn ta không muốn biết bọn họ là ai. Vương phu nhân biết phụ quân giận dỗi, nhà mẹ đẻ nàng cũng biết lúc trước phải chịu không ít chê cười, cho nên không trách móc phụ quân mà chỉ kéo tay Tuệ Dung. Sao lại lạnh vậy? Quản gia, người đi dặn dò làm ít trà gừng lại đây. Vâng, phu nhân. Muội muội Đây là con trai người. Vừa phụ nhân có chút không quen với mấy người đi cùng em gái. Hơn nữa còn có đứa nhỏ làm nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vâng. tuệ dùng kéo đứa nhỏ qua đây. Đây là bác gái, bác trai. Thằng nhóc tầm 6 bảy tuổi rụt rè nói. Bác gái, bác trai. Ngoan quá. Vừa phụ nhân xoa đầu đứa nhỏ dịu dàng nói. Vừa vào phòng giận thì có giận, nhưng không có giận lây. đứa nhỏ vẫn đáp lại. Nhưng mà chuyện này khiến Vương Bảo Phòng có chút xíu siêu ngạc nhiên. Lúc trước em vợ vẫn còn độc thân, mấy năm không gặp đứa nhỏ đã lớn gần này, tốc độ quá nhanh. Nghĩ tới người vợ nhà mình vẫn chưa thấy có tiền gì, chẳng lẽ ta không được? Cha, đã ngủ chưa? Cha, ngủ sai rồi sao? Vương Bảo Phòng ở bên ngoài gõ cửa, đột nhiên cửa mở ra. Vườn lão gia tự sầm mặt lườm vương bảo phòng giống như là muốn xé nát hắn ta. cha chưa ngủ thì mở cửa sớm sớm chút chứ, hại con ở bên ngoài chịu lạnh cả bùi rồi. Vườn lão gia tự hít sâu một thời, hết cách rồi. Còn cái nhà mình, nhịn, nhất định phải nhịn xuống, nhất định không được kích động. cha có người từ bên nhà mẹ của Tú Phương đến, muội mượn, mượn nàng ấy đến rồi, còn dẫn theo con trai đến đây. Còn muốn bàn bạc với cha một chút, còn cảm thấy có chút không đúng. Vương Bảo Phong nói ra nghi ngờ trong lòng Nói thật, hắn nghi ngờ là đối phương đến đây để chạy nạn Không phải nhà bọn họ đã đoạn tuyệt với Tú Phương rồi sao? Đêm hôm khuya khoát, còn dầm mơ đến đây Rốt cuộc là vì chuyện gì? Vừa lão gia tử cũng cảm giác có chút vấn đề Theo lý mà nói, những năm gần đây Nhà con dâu cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Vương gia bọn họ Chưa từng đến đây Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng Không biết chỉ có chờ Tú Phương nói chuyện cùng với muội muội, sau đó con sẽ hỏi rõ. Vương Bảo phòng trầm tư suy nghĩ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp, mà nếu là chuyện tốt thật thì cũng không tới lượt vương gia hắn. Trong phòng, sau khi bọn họ uống xong trà gừng nóng hổi, thần thể ấm lên rất nhiều. Lũng vừa mới nhìn thấy muội muội, vương phu nhân rất kích động, rất vui sướng, nhưng dần dần nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, tâm trạng bình tĩnh rất nhiều. không chủ động bắt chuyện mà chờ muội muội nói. tỷ tỷ, ta muốn nhờ tỷ một chuyện. tổ thệ dùng đặt chén sứ xuống, ánh mắt nhìn vào người tỷ tỷ. nàng nhìn thấy sự hạnh phúc từ trong mắt tỷ tỷ, đó là ánh mắt hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ừ, um, muội nói đi. ta muốn giao quân nhi cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể giúp ta nuôi dưỡng nó nên người. vừa phu nhân gật đầu nói, được. ta có thể giúp muội nuôi dưỡng nó, coi nó như con của mình. cảm tạ tỷ tỷ không cần phải cảm ơn tỷ muội chúng ta tỷ vẫn có thể giúp người chút chuyện nhỏ này muội muốn rời đi trong đêm nhưng mà bên ngoài mưa lớn ta đã để quản gia sắp xếp ổn thỏa xe ngựa cho muội chỉ ít có thể bảo đảm các muội không phải chịu gió lạnh lúc trước tuệ dung nói với nàng để quân nhi ở lại đây sau đó muốn rời đi ngay lập tức Thực ra đối với tuệ dung mà nói nàng ta hy vọng tỷ tỷ có thể giữ nàng ta ở lại để tình tỷ muội mà thù nhận và bảo vệ nàng ta chỉ là không ngờ tỷ tỷ lại chẳng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì chỉ đồng ý về chăm sóc quân nhi đây hoàn toàn là không làm giống lẽ thường tỷ tỉ... hả? tỷ thật sự nỡ để ta đi sao có lẽ đây chỉ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi nói đến đây trên mặt tôi tuệ dùng nước mắt bắt đầu rơi kéo chặt tay tỷ tỷ muội muội nơi này mới là nhà của ta muội nên hiểu rõ ta không thể mang phiền phức để cho nơi này Từ lúc ấy đến về sau này, ta đã đoạn Tuyệt quan hệ với Tô Gia. Bây giờ việc duy nhất ta có thể làm chính là giữ lại thế hệ sau cho Tô Gia. Tuệ dùng kinh ngạc nói. Tỷ, người biết chuyện gì xảy ra? muội màn theo con chạy xuyên đêm tới đây. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc cũng là tài họa diệt môn. Tô Gia đã chóc phải người không nên chọc vào. vừa phụ nhận lường thiện nhân ái, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc nghếch. Nàng biết hậu quả của việc giúp đỡ muội muội, sợ là sẽ mang đến phiền phức cho vương gia. Nếu như nàng là một thân một mình, nắm giữ già tài vạn bạc, chắc chắn sẽ giữ muội muội ở lại bên cạnh, cho dù phải chết, vậy thì cùng nhau chết. Nhưng bây giờ nàng làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho vương gia, không thể vì lo cho tình tỉ muội mà không để ý đến tính mạng của phu quân, bố chồng, mọi người ở trong phủ. Lúc này, Tuệ Dung quỳ hai đầu gối xuống đất, kéo tay vương phu nhân, Ngưỡng đầu lên, nước mắt như mưa cầu khẩn. Tỷ tỷ, cứu ta với, và xin tỷ, ta không muốn phải chia cách với quân nhì. Tổ gia gây ra đại họa, chỉ còn chúng ta trốn thoát. Nếu như ta rời khỏi nơi này, bọn họ nhất định sẽ tìm ra ta. Quân nhì đứng bên cạnh cũng quỳ gối. Bác, cháu không muốn phải rời xa mẹ. Phòng khách vốn vẫn rất còn yên lặng, lại tràn ngập âm thanh của tiếng khóc và tiếng cầu xin. Vừa phủ nhận không ngừng xù xịt, nhất quyết không đáp ứng yêu cầu của muội muội Không phải nàng lòng dạ ác độc, mà nàng biết, một khi đã đáp ứng, tai họa sau này là vô cùng. Bây giờ có thể giữ lại con trai của muội muội đã làm mạo hiểm rồi. Việc này cũng vì nàng thân là bác, chỉ có thể làm được như vậy. Lúc này, vương bảo phòng đang đợi nàng dâu về phòng. Thấy vợ rất lâu không trở về, trong lòng rất nghi ngờ. đột nhiên hắn ta lo lắng vợ mình nhẹ dạ bèn đứng dậy mặc quần áo tử tế đi đến phòng khách vừa tới phòng khách lập tức nghe thấy tiếng khóc lóc hắn ta biết ngay đại sự không ổn tiếng khóc như này chắc chắn sẽ làm cho nàng dâu mềm lòng hắn ta bước vào phòng khách làm bộ hò khan ý nghĩa rất rõ ràng ta đến rồi nhưng ngay lúc hắn ta vừa bước chân vào đại sảnh em vợ lại trực tiếp tới quỷ bên cạnh hắn ta ôm chân của hắn ta cầu xin tỷ phu và xin người Hãy cứu ta Tổ ra chỉ còn sót lại ta và quân nhi Người hãy khuyên tỷ tỷ Khiến cho tỷ ấy giữ ta lại đi Vừa bảo phòng nhìn về phía nàng dâu Phát hiện nàng dâu không ngừng sụt xịt Hắn lập tức hiểu Vợ mình nhờ này là đã động lòng chắc ẩn Hy vọng bản thân không tới trễ Nếu không chính là mang phiền toái đến cho vương gia Tỷ phụ Người hãy nói gì đó đi Cho đầy lúc người và tỷ tỷ yêu nhau Vẫn là ta thưởng truyền thư cho hai người đây mà Vương Bảo Phong không biết phải làm sao. Tình cảnh như hiện tại, sao có thể nhắc đến việc kia được? Mà dù có không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với tô già các người, nhưng nhìn hoàn cảnh của người hiện tại thì cũng biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vậy nên, ngày hôm sau, sáng sớm. Nhắc nhở, đệ nhị cốt lên cấp. Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 223 lần, thu được điểm vạn năng cộng 233. Trải qua khổ luyện ở vương gia, cuối cùng cũng rèn luyện được đệ nhị cốt để màu vàng. Tủy tính vô cùng linh hoạt, đã không lãng phí thời gian khổ tu này. Hắn biết, một số thiền tài chân chính cũng chính là được sơn môn liệt vào danh sách hạt giống, đều sẽ tốn rất nhiều thời gian rèn luyện lòng cốt. Lòng cốt không chỉ thể hiện được căn cơ, mà còn quyết định mức độ thành tựu sau này. Không phải cứ cảnh giới cao đều có nghĩa là lợi hại. thông thường nếu như có thể rèn luyện mỗi một tầng lòng cốt đều đến viên mãn mà trong tình huống cảnh giới ngang nhau sự khác biệt về trình độ rèn luyện lòng cốt thường có sức mạnh gấp chục lần gấp trăm lần khi ở tẩy tùy tầng 1, lòng cốt thứ nhất của hắn viên mãn gặp phải đối thủ tẩy tùy tầng 1 chưa viên mãn thì đến bao nhiêu đều bị hắn trần áp bấy nhiêu mà bây giờ tư vị của hắn đã là tẩy tùy tầng 2 đệ nhị cốt rèn luyện đến màu vàng chỉ cần rèn luyện đến màu đỏ Vậy sẽ lại lần nữa xảy ra biến hóa nghịch thiên Càng về sau Độ khó rèn luyện lòng cốt càng cao Mà càng cao cũng có nghĩa là khoảng cách giữa đôi bên Sẽ hoàn toàn trình lệch Lâm phàm Cố lên Hai tay hắn vỗ mặt tràn đầy động lực Tiến bộ rất rõ ràng Lập tức có thêm động lực Không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn Lâm Huynh Ngoài cửa và lên tiếng của Vương Bảo Phong Lâm Phạm tươi cười mở cửa Vương Huynh Đợi rất đúng lúc. Tu vị của ta có tiến bộ, vốn định uống với ngươi một chút, nhưng nghĩ lại vẫn là nên tiếp tục cố gắng tu luyện. chờ đến lúc thực sự thành công sẽ cùng Vương, ấy người làm sao vậy? sắc mặt không được tốt lắm. ở trong làm lâm phàm, Vương Huynh là người rất tốt, rất trưởng nghĩa. trong trốn giang hồ náo loạn này lại có thể kết bạn được với công tử nhà giàu như này rất hiếm có. vì vậy hắn rất quý trọng tình bạn này. nếu như Vương Huynh gặp phải chuyện gì, nếu hắn có đủ năng lực, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nếu như không giúp được, ta sẽ tạm thời đưa Vương Huynh theo hắn đến chính đạo tông để tránh nạn, chờ sau khi thu vi tăng lên sẽ quay lại giúp Vương Huỳnh báo thù. Quần tử báo thù 10 năm chưa muộn, nói rất có lý. Lúc này Vương Bảo phòng mặt đầy hối hận Khua tay, tức giận tự cho bản thân hai cái tát, vẻ mặt buồn rười rượi nói: "Lâm Huỳnh ta ngù xuẩn quá, ta thật ngù xuẩn." hành động này của hắn ta làm cho lâm phàm có chút khó hiểu bèn cầm tay hắn ta an ủi vương huynh có việc gì từ từ nói đừng tự làm tổn thương bản thân ngủ xuân không đáng sợ đáng sợ là không biết bản thân ngủ xuân người tìm đến ta chứng tỏ người không hề ngủ xuân hãy nói xem giúp cô có chuyện gì lâm phàm thấy vương bảo phong hối hận như vậy cho dòng việc này không hề đơn giản nếu không người có thể dùng tiền tài để giải quyết mọi việc như hắn ta chắc chắn sẽ không như vậy Em vợ ta đã đến đây. Hả? Chẳng lẽ người cùng em vợ có... Lâm Huỳnh, hãy nghe ta nói hết. Không phải như người đang nghĩ đâu. Vương Bảo Phong ta đấy chính là là chính nhân quân tử. Sao có thể làm ra loại chuyện mà người nào cũng muốn làm như vậy? Cho dù đã xảy ra chuyện gì, khiến Vương Huỳnh gọi bản thân mình là ngu xuân, vẫn là không nhịn được phải trêu chọc vài câu. Mà những lời hắn vừa nói với Vương Huỳnh cũng là muốn để hắn ta điều chỉnh tâm trạng một chút, giải tỏa bầu không khí. đàn tiếng lại không có hiệu quả. Được, người nói đi. Vương Bảo phòng kể lại chuyện tối hôm qua. Hà lo lắng vợ mình nhẹ dạ, không nhẫn tâm muốn đi áp trận, nhưng không ngờ cuối cùng người nhẹ dạ lại chính là hắn ta. Lâm Huỳnh sự tình chính là như vậy. Người nói ta nên làm như thế nào đây? Lâm Phàm trong mắt loay ánh sáng chậm từ chốc lát. Việc này quả thực là một chuyện phiền phức. Thật sự rất phiền phức sao? Ừ. Rất phiền phức Người hãy nghĩ đi Báo thủ thông thường Giết mấy người là được rồi Nhưng đây lại là diệt môn Chỉ có vài người trốn thoát Nếu là ta Nhất định phải nhổ cò tận gốc Không để lại hậu họa Cô em vợ người ngồi xe ngựa mà đến Chỉ cần là cao thủ Phân tích tình huống Thì cậu có thể lần theo manh mối tìm tới Thật sự sẽ đến sao Phí lời Sao lại không đến chứ Nếu như em vợ người thông minh một chút Đi theo đường vòng Chuyển phương hướng, có lẽ đối phương chưa chắc có thể nhanh chóng tìm tới. Nhưng nàng ta chạy thẳng một mạch tới nơi này, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết nàng ta có một vị tỷ tỷ gà tới ninh thành. Người nói xem, người ta liệu có đến hay không? Sau khi Lâm Phạm giúp Phương Bảo Phong phân tích một hồi, Vương Bảo phòng sợ hãi sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất. Phải làm sao mới được đây? Lâm huynh, ta biết người lợi hại, nhưng ta không phải loại người ỉ vào việc quen biết người mà đi gây chuyện khắp nơi. tối hôm qua không biết ta nghĩ thế nào lại đi mềm lòng sớm biết như vậy tối hôm qua dù có đánh chết ta cũng phải đuôi nắn ta rời đi ngay trong đêm hiện tại cũng sẽ không đến xin sự hỗ trợ của lâm huynh kéo lâm huynh vào vũng bù này không chuyện này đối với người mà nói lại là việc tốt lâm phạm nói vương bảo phong ngây người đây là chuyện tốt đương nhiên đầu tiên cho dù em vợ người chạy đến nơi nào đối phương nhất định cũng sẽ tìm tới đây khi đó cho dù người nói không có người Bọn họ cũng sẽ không tin. huống chi, vợ của người lại là người của tô già. Người cho rằng bọn họ có thể buôn thao vương gia các người sao? Kẻ có thể làm ra việc diệt môn, thì cũng sẽ không để ý nhiều đến việc diệt thêm một gia tộc nữa đâu. Vương Bảo phàm hoàn toàn bị lời nói của Lâm phàm làm cho choáng váng. Đồng thời cũng không ngờ rằng, quả phân tích vừa rồi của Lâm Huỳnh hắn ta lại thấy rất có lý. Xem ra, đây là trời muốn tiêu diệt vương gia ta. Một nỗi hoàn to đùng, cứ như vậy ập lên đầu. Lâm Huỳnh, kẻ có thể làm ra chuyện này tuyệt đối ác độc vô cùng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Thôi quên đi, ta vẫn là nên chuyển nhà chạy khỏi nơi này, tránh để liên lụy đến Lâm Huỳnh. Vẫn đây là những lời nói thật lòng. Hiện giờ hắn ta đang rất sợ hãi. Cho dù hắn ta có tu vi, gặp phải loại kẻ địch động một chút là diệt môn này cũng là run như cây sấy. Trốn, các người có thể trốn đi đâu. Thiền hạ tùy rộng lớn, nhưng chưa chắc sẽ có chỗ cho các người trốn. huống hồ với quan hệ của chúng ta nếu như ta biết các người bị hại ta nhất định sẽ báo thù khi đó không phải vương huynh liên lụy đến ta mà là vì tình nghĩa của vương huynh với ta ta nhất định phải ra tay lâm phàm nói lời này khiến vương bảo phong kinh ngạc đến nghi người hắn ta vốn là người cảm tính nghe được những lời này của lâm huynh hắn cảm động nước mắt chảy ràn rụa lâm huynh ta Vương Bảo Phàm cảm giác của đời này của hắn ta quả thật là đáng giá, không ngờ lại gặp được chi kỳ như này, đây chính là tình nghĩa mà tiền bạc cũng không thể mua được. Lâm Phàm vỗ vai hắn ta. "Vương huynh, việc này không thể kéo dài, ta trở về sơn môn một chuyến, gọi thêm trợ giúp đến. Ninh Thành là địa bàn của chính đạo tông, cho dù bọn họ gan to bằng trời, cũng không dám ra tay vào ban ngày. Muộn nhất buổi chiều ta sẽ trở lại." Mặc dù với thực lực của bản thân hắn hiện tại cũng có vài phần tự tin, Nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ Tốt nhất vẫn là tìm trợ giúp Vương Bảo Phong nói Lâm Huỳnh, làm phiền người rồi Không cần phải khách sáo Sơn Môn Một bóng người là rất nhanh Hắn thi triển thối công, tốc độ cực nhanh Tạo ra từng đợt tàn ảnh Lúc trước muốn về đến tầng Môn thì nhất định phải cưỡi ngựa Nhưng tốc độ cưỡi ngựa quá chậm Không thể nhanh bằng chạy đến Triệu Phúc Nguyên đang trông coi Sơn Môn Sư Huỳnh, ta đã trở về Xoạt một tiếng, lướt qua nhanh như cắt. Trường Phúc Nguyên rụi mắt. Vừa rồi hình như có ai đi qua. Cảm giác như chuột, nhưng tốc độ quá nhanh, không thể nhìn thấy được. Nghe được âm thanh nhưng bốn bề không bóng người. Một làn gió lạnh thổi qua, hắn ta dùng mình, hơi lo lắng. Sư tỷ. Lầm phàm đi tới chỗ ở của sư tỷ. Lúc vừa tới nơi, lên nhìn thấy sư tỷ cầm thùng gỗ đầm múc nước. Hình như là đang dọn vệ sinh trong phòng. Ngô Thành Thù nghe được tiếng sư đệ Vui mừng quay trở lại Sư đệ, khoảng thời gian qua đã đi đâu vậy Sư tỷ đi tìm ngươi nhưng không thể tìm thấy Sư tỷ, ta vẫn luôn ở Ninh Thành Đi hơi vội vàng Không kịp nói cho sư tỷ, là lỗi của ta Lâm Phàm chủ động thừa nhận lỗi sai Sư đệ đi đâu Đâu cần nói cho ta biết Dù sao, ta cũng không là gì của đệ mà Ngô Thành Thù thấy sư đệ nhận sai Hình như bản thân đã nghĩ nhiều rồi Nên mặt lúc nói chuyện Có chút thẹn thùng Ta là sư đệ của tỷ. Sư tỷ chăm sóc cho ta rất nhiều. Ta chưa thông báo cho sư tỷ đã xuất sơn. Để sư tỷ phải lo lắng rồi. Lâm Phạm nói, trở về là tốt rồi. Không có chuyện gì là được. Sư tỷ, thật ra ta có chuyện. Sư đệ, vậy ngươi không sao chứ? Ai ăn hiếp ngươi? Sư tỷ báo thù cho ngươi. Sư tỷ, ta và Vương Huynh của Vương Gia Ninh Thành là bạn thâm giao. Trong nhà hắn xảy ra một số chuyện bị tặc nhân nhắm đến. Khoảng thời gian này ta luôn tá túc ở Vương Gia. Nhận được sự giúp đỡ của họ Không thể làm ngơ Cho nên muốn xin sư tỷ giúp ta áp trận Phòng ngừa ngộ nhỡ Không sao Phương bảo phòng này là bạn tốt của sư đệ Chăm sóc sư đệ Chính là người phê mình Sư tỷ không có năng lực gì đặc biệt Nhưng chỉ cần sư đệ mở lời Sư tỷ tất nhiên sẽ hỗ trợ Nghe được những lời này của sư tỷ Trong lòng lâm phàm thực sự rất cảm động hắn cảm thấy đã nợ sư tỷ quá nhiều Chẳng lẽ thật sự phải lấy thân đền đáp sao Sư tỷ Ta sẽ gọi triệu sư huynh và trịnh sư huynh đi cùng. Bọn họ ư? Không được. Quá yếu. Ngộ nhỡ là cường địch, khiến bọn họ bị thương. Vậy thì phải làm sao? Sư đệ ở đây chờ ta. Ta đi gọi một vài sư huynh nội môn tới đây giúp đệ áp trận. Dám tào gàn bắt nạt sư đệ. Cho dù là ai, cũng phải khiến cho hắn một đi không trở lại. Đột nhiên, Lâm phàm nhìn thấy lúc sư tỷ nói những lời này. Trong mắt lại tỏa ra sát ý nồng nặc. Chuyện này... vốn dĩ hắn không muốn gọi quá nhiều người nhưng sư tỷ lại quá nghiêm túc hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói Na ta thả thùng gỗ xuống lập tức vội vã rời đi vào thời khắc này hắn cảm nhận được một cách sâu sắc sự quan tâm của sư tỷ dành cho hắn lựa chọn vào chính đạo tông là chính xác gặp phải sư tỷ như vậy là vận may của hắn chẳng qua bao lâu lâm phàm cảm nhận được từng cỗ khí tức mạnh mẽ từ phía xa đến dày đặc càng ngày càng gần hơn nhìn về phía xa đi phía trước chính là sử tỷ tình cảnh như này bật thêm với một bài nhạc nền nữa khi thế sẽ được phát ra triệt để hắn khó có thể tưởng tượng sử tỷ suốt cuộc là ai có quan hệ ra sao lại có thể trong thời gian ngắn mời đến nhiều sư huynh sư tỷ nội môn như vậy trong lúc hắn đang suy nghĩ Ngô Thành Thù sử tỷ tới bên cạnh hắn các vị đây chỉ là lâm sư đệ của ta hắn ở Ninh Thành gặp phải phiền toái làm phiền các vị hỗ trợ Ngô Thành Thù nói. các đệ tử nội môn mà ngô thành thu mới đến đều rất tò mò nhìn chằm chằm vào lâm phàm từng ánh mắt cứ nhìn vào khiến lâm phàm có chút lúng túng cảm giác giống như động vật bị giam trong vườn bách thú vậy ngô thành thu đứng bên cạnh lâm phàm nói sử đệ ta giới thiệu cho người vị này chính là lý đạo đoàn lý sư huynh vị này chính là sử tỷ giới thiệu từng vị sư huynh sử tỷ lâm phàm đáp lễ từng người người ta là nề mặt sư tỷ mới đồng ý giúp đỡ nếu đổi lại là hắn đi mời các vị sư huynh sư tỷ tới hỗ trợ cho dù với thân phận là đồng môn bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý lý đạo đoàn mỉm cười nói lầm sư đệ quả thật là dáng vẻ có khí phách thường nghe sư muội nhắc tới bây giờ mà có dịp gặp mặt quả thật là không tồi ừ, nhãn quang của sư muội quả thật là không tồi nếu đã là chuyện của sư đệ thì cũng là chuyện của chúng ta đã lâu rồi chưa đến ninh thành đúng lúc nhân cơ hội này đi xem một chút Các vị sư huynh sư tỷ đồng ý Lúc này Lâm Phạm thật tầm cảm nhận Được quan hệ của ngô sư tỷ Ở trong sơn môn có vẻ như rất lợi hại Ngô Thành Thu nói Sư đệ chúng ta lên đường đi Để vị bằng hữu của người không phải sốt ruột chờ đợi ừm Cả một nhóm người rời khỏi sơn môn trưởng Phúc Nguyên đang trông coi sơn môn Thấy nhiều sư huynh sư tỷ đi như vậy rời đi Trong lòng kinh ngạc Thật sự rất ít khi xuất hiện tình huống như này Tức khắc, hắn ta nghĩ tới mức khả năng. Chẳng lẽ những sự huynh sư tỷ này là muốn đi tiêu diệt những sơn môn khác sao? Trầm chốc lát, sau khi Trường Phúc Nguyên suy nghĩ xong, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị. Chúc các sự huynh sư tỷ kỳ khai đắc thắng. Đây chính là lúc dường oai danh tiếng của sơn môn. Mọi người vừa mới chuẩn bị rời khỏi sơn môn, kinh ngạc nhìn Trường Phúc Nguyên, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đầu óc vì đệ tử trong cửa này có chút vấn đề, rất kỳ quái. Ninh Thành Vương Bảo Phong ở trong phòng khách chắp tay đi tới đi lùi Trong lòng rất bất an Tuy rằng Lâm Huỳnh đã nói đi tìm người giúp đỡ Buổi chiều sẽ trở lại Nhưng hắn ta vẫn rất lo lắng Dù đối phương là em của phu quân Nhưng phu nhân đã suy nghĩ vì suy nghĩ vì gia tộc Cũng đã chuẩn bị tinh thần vì đại nghĩa diệt thân Còn hắn ta thì ngược lại Rõ ràng nói là lo rằng phu nhân mềm lòng Kết quả lại chính là hắn ta mềm lòng phủ nhân hiền lành không trách tội hắn ta Trái lại còn an ủi hắn ta Điều này làm cho hắn ta rất xấu hổ Đừng lắc lư nữa Lắc đến mở hết cả mắt rồi Vườn lão gia tử quát lớn cha, Có không có lắc Vương Bảo Phong biết tâm trạng của cả nhà đều không tốt Đều rất ngột ngạt Nhưng bây giờ có có thể làm gì nữa Chỉ có thể đặt hy vọng lên người Lâm Huỳnh Trải qua chuyện này Lâm Huỳnh chính là ân nhân của vương gia bọn họ Ân nhân cả đời Ẩn tình này phải vĩnh viễn nhớ kỹ Tổ tuệ dung biết hành động của mình Khiến vương gia rơi vào nguy hiểm Nhưng nàng cũng chỉ là muốn sống Nghe tỷ phu nói hẳn có một vị bằng hữu Là người trong sơn môn Ta túc ở vương phủ Hiện tại đã về sơn môn gọi cao thủ tới Điều này làm cho nàng ta an tâm hơn nhiều Có lẽ sẽ không sao đâu Nàng ta chỉ có thể an ui mình như vậy Tỷ phu Đều là lỗi của ta Tổ tuệ dung cúi đầu nói Vương bảo phòng đáp ngay Bây giờ nói những lời này thì có ích gì Người biết bản thân mình sai rồi Còn chạy đến nhà ta Người nói xem đây không phải là cố ý đem phiền phức Để cho nhà ta sao Thật là Bác Quần nhí ngừng cái đầu nhỏ lên Muốn nói bác đừng mắng mẹ nó Nhưng lại không dám nói ra Không nói cháu, bác đã nói mẹ cháu cơ Vương Bảo phòng vẫn là rất thích trẻ con ngầy ngây ngô ngô Khuôn mặt bé phúng phính Thật sự rất đáng yêu Chỉ là mẹ của người làm ra việc đáng trách. Quần nhị còn bớt nói lại cho ta. Vườn lão gia tử lườm vương bảo phòng. Sự tình đều là do người ôm đồm. Bây giờ lại còn đi trách người khác. Biết sẽ như vậy còn làm làm gì. Không có ai khiến vườn gia tử bớt lo lắng. Cũng mày còn giàu hiểu chuyện. Đây là chuyện duy nhất có thể an ủi vườn gia tử. Lúc này một âm thanh truyền đến. Đối với Vương Bảo Phòng, âm thanh này giống như là âm thanh từ trên trời vậy. Vương Huynh, chúng ta tới rồi. Vương Bảo Phòng chạy ra ngoài phòng, liền nhìn thấy dưới sự hướng dẫn của quản gia, Lâm Huynh mang theo một nhóm người lạ khí thế phỉ phàm, giống như là thần binh từ trên trời vậy. Lâm Huynh, người cuối cùng cũng đến rồi. Nếu như không phải xung quanh có quá nhiều người lạ, hắn ta muốn ôm Lâm phàm khắp một trận thật to. Cảm giác lo lắng, sợ hãi thật sự rất không thoải mái. Người đã từng gặp Ngô Sư Tỷ Những người này đều là sư huynh sư tỷ trong sơn môn của ta Lần này đến đây giúp người áp trận Người có thể yên tâm Lâm Phàm cười Sau đó nhẹ giọng nói Với quan hệ giữa hai chúng ta Người không cần để ý đến ta Hãy mau tiếp đại các sư huynh sư tỷ này của ta thật tốt Có bọn họ ở đây vườn ra sẽ không sao đâu Vương Bảo Phong hiểu rõ ý của Lâm Huỳnh Không hề tiếp tục do dự Vội vàng nhiệt tình ngành tiếp suýt chút nữa thì đập mặt vào mông của người ta Mời đi vào hàn ta nhìn ra được những trợ thủ bà lâm huỳnh mang đến chắc chắn là cao thủ trong cao thủ khí chàng khí thế như kia không phải người nào tùy tiện cũng có được vườn lão già thật là chủ của vương già đến nghềnh tiếp từ hai con mắt trần của lão cũng có thể thấy được những người này đều là cao thủ sơn môn lão cảm thấy đứa con trai này của mình đã làm một chuyện đúng nhất chính là kết bạn được với bằng hữu như lâm phàm ngô thành thù kéo lâm phàm sang một bên sửa đệ Có phải sư tỷ đã khiến cho đệ rất hãnh diện không? Ngột thành thù cười hà hà. Lâm Phạm chấp tay nói. Đà tạ sư tỷ hỗ trợ. Vô cùng cảm kích. Ta không muốn đệ cảm kích. Ta muốn đệ nhớ kỹ lòng tốt của ta. Sư đệ vĩnh viễn ghi nhớ. Đột nhiên, Lâm Phạm có một cảm giác. Hình như là lần đầu cảm nhận được cảm giác người được, được người khác thích. Thì ra chính là như này sao? Buổi tối, vườn ra chuẩn bị bữa tối phong phú. thịt cá đầy đủ, thậm chí lấy cả rượu ngon đã cất lâu năm già. Các vị sư huynh xử tỷ đều rất thèm, người thấy hương vị rượu ngon. Với tư vị của bọn họ, cho dù uống rượu, chỉ cần bọn họ không muốn say, sẽ rất khó say. Người của vương giá cả đêm không ngủ, ở mãi phòng khách tiếp đãi cao thủ sơn môn. Vương huynh, nếu các người mệt thì hãy đi nghỉ chút đi. Chỉ cần có người đến, chúng ta có thể cảm nhận được ngay lập tức, bảo đảm sự an toàn cho các người. Lầm phàm thấy vương lão gia tự rất buồn ngủ, mí mắt đều đã rũ xuống, biết ngày đã mệt mỏi. Những người trẻ như vương bảo phòng bọn họ có thể kiên trì được, nhưng đối với vương lão gia tự tuổi tác đã lớn, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không chịu nổi. Không sao, ta tiếp được. Vương bảo phòng không hề nghĩ ngợi, chỉ muốn ở trong phòng khách. Chà người mệt rồi kìa. Vậy ta dìu ông ấy đi nghỉ ngơi, đợi một lúc nữa ta sẽ quay lại. Vương Bảo Phàm tới bên cạnh trà, nói với vườn lão gia tử những lời Lâm Phàm vừa nói, để vườn lão gia tử an tâm đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho bọn họ là được. Lâm Phàm nhận ra, kẻ địch có thể quả quyết diệt môn, thực lực tuyệt đối không yếu, muộn nhất đêm nay nhất định sẽ đánh tới. Nhưng rất đáng ngờ là, bọn họ đợi cả một đêm cũng không thấy có người nào đến. Năng lực tìm kiếm thật sự kém đến vậy sao? Hay là đối phương đã biết? Vườn già có cao thủ tọa trấn vì vậy không dám hành động. Nhưng ngẫm lại cũng không thể. Chuyện ngày hôm đó đối phương tuyệt đối giữa không biết, hơn nữa hành tùng của bọn họ rất bí ẩn. Ai có thể biết vườn già có cao thủ. Mà bây giờ đối phương lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy, chưa chắc đã là việc tốt. Những sự huỳnh sự tỷ này đều là vì nể mặt ngô sư tỉ mới đến. Một, hai ngày còn được. Thời gian quá lâu không chắc bọn họ sẽ tiếp tục ở lại. Ngô thành thố phát hiện nét mặt khác thường của sư đệ Vỗ nhẹ tay hắn Sư đệ không cần lo lắng Tối hôm qua không tới cũng không sao Bọn họ sẽ không để ý đâu Cho dù phải thù cả một tháng Chỉ cần ta mở miệng Bọn họ cũng sẽ nề mặt ta Sư đệ không cần phải áp lực Cho dù bọn họ đều rời đi Vẫn còn sư tỷ bên cạnh đệ Lâm Phạm đạt suy nghĩ về việc này Nghe được những lời này của sư tỷ Thì rất cảm động Cầm ngược lấy tay của sư tỷ Đào tạ sư tỷ ngô thành thù được lâm phàm cầm tay trong lòng mừng thầm sửa đệ đã có chút chủ động rồi bên ngoài ninh thành một nhóm người thần bí xuất hiện bọn họ nhìn tường nhìn tường thành ninh thành từ xa ánh mắt rất sắc bén ẩn chứa sát ý nồng nặc Tổ tuệ dùng kia điên, đi đến chỗ này thật sao hạ hầu hỏi hắn ta vác một chiếc búa lớn sau lưng lưỡi búa hiện lên màu đen đây là do chém giết quá nhiều máu tươi đã dính lên khó mà rửa sạch sau khi tích lũy lại thì màu sắc được hình thành. đúng vậy, chính là chỗ này. mấy năm trước tổ Gia có một gả một vị tiểu thư cho công tử vương gia ở ninh thành. dựa theo con đường chạy trốn của người kia thì chỗ tổ tuệ dùng có thể đến chính là chỗ này. có điều tra rõ ràng tình hình vương gia ở ninh thành không? chỉ là phú thương bình thường, có tiền. tu vi của công tử vương gia kia cũng bình thường. hắn ta vẫn luôn muốn gia nhập vào chính đạo tông ở gần đó, nhưng vẫn luôn không thành công do tu vi không đủ. tốt. Rất tốt Người của Tô Gia này thật không có đầu óc Vậy mà lại chạy trốn đến chỗ này Đúng là tự đầm đầu vào chỗ chết Hạ Hầu liên tục cười lạnh Bùa lớn ở sau lưng tản ra ánh sáng lạnh lẽo Âm u Đói khát khó nhịn Rất muốn được uống máu Đại ca Ninh thành thuộc về chính đạo tông Chúng ta tiêu diệt vương gia có dẫn tới phiền phức không Hạ Hầu nói Không sao Chính đạo tông cách Ninh thành một đoạn Hơn nữa chúng ta ra tay vào buổi tối Sau khi giải quyết xong, lập tức rời khỏi. Thần không biết quỷ không hay. Cho dù chính đạo tông thần thông quản đại cũng không thể tìm thấy chúng ta đâu. Ban đêm Sấm rền vàng rội giữa mây đen. Dân chúng ninh thành đều vui vẻ ở trong nhà. Ôm nương tử hoặc phụ quân nhà mình ngủ. Chào đón một ngày vô cùng tốt đẹp. Hạ hầu như bầu trời. hắn ta rất vừa lòng. Trời tối, trăng mờ. Tiếng sấm không ngừng. Đúng là thời điểm tốt để bọn họ hành động. Cho dù bọn họ có gây ra động tĩnh lớn hơn nữa Thì cũng sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai Quả nhiên trời muốn người chết Người không thể không chết Một nhóm người như hùng thần ác sát Ẩn vào trong bóng đêm Mục tiêu rất rõ ràng Chính là vương gia Xào sạc Dưới sự dẫn dắt của hạ hầu Bọn chúng nhanh chóng xuyên thẳng qua chỗ tối tăm ở trong thành Đồng thời quan sát tình hình xung quanh Nếu có ai nhìn bọn chúng với ý không tốt vậy chỉ có thể mời người lên đường hoàng tuyền rất nhanh bọn chúng đã đi đến vương gia lúc hạ hầu thấy trụ đá ở cửa thì hai mắt sáng lên tạo hình tinh tế hòa văn tinh mỹ hoàn toàn không phải là loại phú thương bình thường có thể sử dụng chỉ phú thương có địa vị ở trong ninh thành giàu có nhất địa vị cao nhất mới có trụ đá như vậy xem ra đúng thật đã xem thường vương gia này rồi hóa ra thật sự là nhà đại phú Đêm nay bọn chúng không chỉ có thể giải quyết hết mục tiêu Mà còn có thể nhanh chóng phát tài Quả là rất hời Nhóm người do hạ hầu dẫn dắt đều đã được đào tạo bài bản Có chút thực lực ẩn thân Tuy rằng không thể đối phó với cao thủ chân chính Nhưng không sao Vì đã có hắn ở, ở đây Chưa kể trong thành bình thường không chuẩn bị trước tình huống này Thì lấy đâu ra cao thủ Chỉ cần là người đã tu luyện đến cảnh giới tẩy Tùy Thì đều sẽ nghĩ cách gia nhập vào Sơn Môn Hoặc thành lập bảng hội Trở thành bá chủ một phương Hễ vườn ra là bá chủ ở Ninh Thành Bọn chúng chắc chắn sẽ không đến đây gây sự Lúc này Bọn chúng nhảy lên một cái Hạ từ trên tường xuống sân Lặng yên không một tiếng động Cũng chỉ khi bàn chân hạ xuống đất Mới phát ra một tiếng rất nhỏ Sau khi hạ hầu hạ xuống ánh mắt quan sát bốn phía Không có ai Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có Hắn ta giờ tay triệu tập thủ hạ Làm ra động tác chỉ bọn chúng mới hiểu Hai ngón tiến lên Sau đó bàn tay vuốt cổ Gặp được người sống Phải lập tức giết chết Bọn thủ hạ ăn ý gật đầu Hiểu rõ ý của đại ca Cậu không biết bọn chúng đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi Rất thuần thục Đến nỗi đều đã tìm ra thủ pháp giết người của riêng mình Rất nhanh Bọn chúng phát hiện cửa phòng khách của vương phủ Đóng chặt, đèn đúc bên trong sáng trưng Còn có bóng người đi đi lại lại Có vẻ rất lo lắng Ngày ta chỉ huy Đợi lát nữa sau khi tiến vào lập tức giết hạ hầu trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ ở phía sau tuy chỉ dựa vào bóng đen nhưng hắn ta dám cam đoàn hẳn là do tổ tệ dùng đã đến nên người của vương gia mới thấy lo lắng đám người chậm rãi rút dao ra không phát ra một tiếng động cuối cùng khi bàn tay hạ hầu vung lên hạ xuống những tên giết người không gây tai này lập tức giống như báo săn lao thẳng về phía phòng khách một tên ở hàng trước dùng một cước đá văng cửa gỗ dũng mãnh xông thẳng vào bên trong xông lên đầu tiên là một người thanh niên hắn ta tên là vương nhị. từ sau khi đi theo đại ca hạ hầu thì thường xuyên làm những việc giết người như ngoái. lần đầu hơi khó chịu, nhưng về sau làm mãi thành quen. dần dần xem giết người như chuyện thường ngày. hơn nữa còn sáng tạo ra bộ pháp giết người của riêng mình. chính là hạ một đào từ đỉnh đầu xuống, lấy cơ thể đối phương làm tiêu chuẩn, chảy mất đường ở giữa. thủ đoạn giết người này được người bên cạnh rất sợ hãi, thán phục, gọi thẳng tuyệt vời. Vậy nên, bây giờ, gã đột nhiên lộn lộ xộn sông lên, rất mãnh liệt là vì muốn dùng cách giết người này, cho tất cả các huynh đệ sau lưng một bữa tiệc thị giác. Lúc này, Vương Nhĩ rất nghi ngờ. Phòng khách trước mắt xuất hiện rất nhiều người. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là nhiều người thì thật tốt. Tùy tiện vùng đào cũng có thể chém chết. Gã thích chọn chém người có địa vị cao nhất, ví dụ như gia chủ vương gia. Ảnh mắt dừng ở một vị nam tử ngồi trên chủ vị. Đó chắc hẳn là gia chủ vương gia. Vương Nhị gầm lên một tiếng, vung đao trong tay. Hồng tàn nhảy lên một cái, chém vào đỉnh đầu lý đạo đoàn. Gã muốn ở dưới tình huống tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng lại, mà một đào chém chết người có địa vị cao nhất. Chết đi! Vẻ mặt Vương Nhị dữ tợn, biểu hiện rõ sự điên cuồng. Ngày sau đó đã xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc đào chém cách đỉnh đầu lý đạo đoàn chỉ còn một chút, thì bị một thứ sức mạnh không nhìn thấy cản lại. mà cho Vương Nhị dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. vẻ mặt Lý Đạo Đoàn thản nhiên đưa một ngón tay đã dính một giọt nước ra đầu ngón tay búng một cái giọt nước víu một tiếng phá không mà đi lập tức xuyên thủng đầu của Vương Nhị giọt nước nhờ có lực kình đạo đáng sợ của Lý Đạo Đoàn mà hoàn toàn bùng nổ giọt nước kia vào trong đầu Vương Nhị sau đó kình đạo cuồng bạo tràn vào hoàn toàn nổ tung gáy nứt ra máu bắn lên người mọi người im lặng đã hoàn toàn im lặng Lâm Phạm thấy thủ pháp của Lý Đạo Đoàn trong lòng cả kinh. Với thức lực quán bây giờ, cũng có thể dùng giọt nước giết người, nhưng tuyệt đối không làm được như Lý Đạo Đoàn. Dùng giọt nước xuyên thùng đầu đối phương, sau đó nổ tung ở trong đầu của đối phương. Hắn chỉ có thể làm giọt nước chạm vào chán đối phương, sau đó kinh đạo khuếch tán làm cả đầu đối phương nổ tung. Hạ hầu trợ tròn mắt, dừng bước lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vương nhị ngã xuống đất. Cảnh máu tanh kia đã khiến lòng tin của hắn ta hoàn toàn toàn giã. Thoáng chốc ngây người. Rút lui! Rốt cuộc, hạ hầu cũng phản ứng lại, hét to một tiếng. Lập tức cò càng chạy ra bên ngoài. Sao mặt hắn ta tái nhợt, về mặt nghiêm trọng. Bọn chúng đã bị lừa rồi. Thật sự đã bị lừa rồi. Nhà họ vương có cao thủ, Hơn nữa còn là cao thủ hắn ta khó có thể tưởng tượng. Đáng chết! Tình báo tìm hiểu sai. Chỉ cần ta có thể còn sống, ta... Lý đạo đoán thản nhiên nhìn đám tiêu tử muốn bò chạy trước mắt. Không vội cũng không hoảng. Lúc này, Nam Cung Tân ngồi cạnh lý đạo đoàn thành thời tự đắc, phè phẩy quạt giấy. Sau đó chỉ thấy hắn ta vùng quạt giấy ra. Một luồng kình đạo thổi quét đi. Cửa phòng đóng lại. Dù bọn họ dùng bao nhiêu khí lực cũng khó mà mở ra. Đầu giống như lúc trước. Một cước là có thể dễ dàng đá văng. Hạ hầu gầm lên. Hai tay nắm lấy cửa. Mặt đỏ tía tai hét to. Nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích. Một lát sau. Bình tĩnh lại. Hạ hầu biết hắn ta không thể giải quyết chuyện này, xoay người, chán tùa đầy mồ hôi nhìn mỗi một vị ở đây. Vừa rồi cũng không để ý lắm, lúc này mới phát hiện, dù là khí thế hay thần thái thì những người đang có mặt ở đây đều lộ ra một loại tín hiệu. Thậm chí, câu trả lời đã được viết trên chán họ. Chúng ta không phải người bình thường. Lâm Phám vỗ nhẹ bả vai Vương Bảo Phong hỏi. Vương Huynh, yên tâm rồi chứ. Yên tâm. vương bảo phong đang đờ đẫn nhanh chóng phản ứng lại chủ yếu là chuyện này xảy ra trên người hắn ta nói không hoảng hốt lo sợ là nói dối sau đó vương bảo phong nhìn cô em vợ tồ tuệ dùng ôm con ban đầu khi bọn họ xông đến lúc thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia sắc mặt nản ta trắng bệch chỉ là rất nhanh Nàng đột nhiệt phát hiện Lúc này người khiến nàng sợ hãi kia Giống như một con cừu non sông vào trong lãnh thổ của hồ sói Bị một đám hồ sói bao vây Cảm giác bất lực đó dường như giống nàng khi ấy Các người là ai? Hạ hầu giả vừa bình tĩnh Có phải đối thủ của đối phương hay không? Vốn không cần động thủ Chỉ cần mặt đối mắt là có thể hoàn toàn cảm nhận được Hiện tại hắn ta giống như bị một đám hồ báo nhìn chăm chầm Hơi có phản kháng Chết không có chỗ trôn Lý Đạo Đoàn cười nói Các người đến đây diệt môn Nhưng lại không biết chúng ta là ai Người nói người đến diệt cái gì chứ Các người chính là chính Đạo Tông Hạ Hầu nghĩ đến một khả năng Những người này là cao thủ của chính Đạo Tông Chỉ là Sao người của chính Đạo Tông lại xuất hiện ở vương gia Chỉ dựa vào một phú thương Cũng không thể khiến nhiều cường già của chính Đạo Tông đến như vậy Lý Đạo Đoàn nói Thầy dáng vẻ này của người Lòng môn không mờ, tù vì đoán khí, mà dám đến địa bàn chính đạo tông làm chuyện diệt môn. Thật là hành động ngu xuẩn. Tù vì của hạ hấu chưa đến Tây Tùy, có thể là đoán khí tầng 7 hoặc tầng 8. Loại tù vị này ở bên ngoài có lẽ là một cao thù, nhưng ở trước mặt phần lớn chúng đệ tử sơn môn, chút tù vị ấy vốn không là gì, bởi điều kiện tuyển chọn của sơn môn rất cao. Đơn giản chút thì là vạn người chọn một. Ngưỡng cửa gia nhập chính đạo tông là đoàn khí tầng 9 Muốn nhập môn có phải kiểm tra xem kinh đạo có thể mở lòng môn hay không Thiếu một thứ cũng không được Cho nên ra ngoài ngoại trừ những người vừa mới vào sơn môn Các vị khác có ai không phải là tẩy tủy Sư Huynh, giữ lại làm gì? Cứ nhanh chóng giải quyết đi Ngô Thành Thu nói Lý đạo đoàn nói Sư muội nói rồi nói đúng Vậy thì giải quyết thôi Hạ hầu nghe thấy thế, đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Hạ hầu khịu gối, quỳ xuống xin tha. Tha mạng, tha mạng cho ta. Ta là người của tứ phương hội. Việc diệt tô gia là người ở trên hạ lệnh, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Thật sự không liên quan gì tới ta. Lúc này tô tuệ dung tức giận nói: Tô gia chúng ta không hề chiêu chấp gì tứ phương hội các người. Vì sao các người muốn diệt cả nhà ta? Hạ hầu hoảng hốt. Sau khi nghe được lời của tô tuệ dung, thì vội vàng nói. đó là nhị công tử tô Gia các người có tư tình, tình với tiểu thiếp của ban chủ bọn ta bị ban chủ của bọn ta biết được cho nên mới ra tay với tô Gia các người Tô tuệ dùng trừng mắt giống như bị đả kích hả nhị ca sao hắn lại nàng thật sự không biết là loại chuyện này vẫn luôn cho rằng tô Gia đã đắc tội gì đó với đối phương ngô thành thô nói nhỏ với lâm phàm sửa đệ những người kia thật lộ xộn trời đùa thiếp của người khác bị giết cũng đáng đời ừ. lâm phàm rất đồng tình với lời của sư tỷ không sai hiện tại sư tỷ nói gì thì chính là thế đó là vị nhị công tử tô gia kia quá biết trời vậy mà chơi đến cả nhà cũng không còn thiếp của bán chủ các người có phải là lưu vấn tổ tuệ dung nói phải là nàng ta tổ tuệ dung đã hiểu hoàn toàn hiểu nhị ca ngày thường không phải là loại người như vậy sao có thể yêu đường vụng trộm với thiếp của người khác Vị nhị công tử Tô Gia kia cùng thiếp thị của bang chủ tứ phương hội là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lão gia Tô Gia không cho phép hắn ta lấy một cô gái bình thường, gây tổn hại cho phong thái của Gia Môn. Về sau, vị nữ tử kia bị bang chủ tứ phương hội ngắm trúng trắng trợn đoạt về làm thiếp. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Tô Gia diệt vọng là vì chuyện nhỏ này. Nếu như lão gia Tô Gia còn sống, e rằng tuyệt đối sẽ không giò dự, trực tiếp vùng tay. Cưới đi, nhanh chóng cưới luôn đi Chỉ sợ người yêu đường vụng trộm liền lụy đến tô ra Ngô Thành Thù cảm thấy sư huynh thật lề mề Nản tận mắt thấy lâm sư đệ đã không ngủ hai đêm Rất đau lòng Giải quyết sớm chút nào sư đệ có thể nghỉ ngơi sớm chút đó Đã như vậy Ngày khi Ngô Thành Thù chuẩn bị ra tay Lý đạo đoàn ngăn nàng lại Sư muội chờ đã Ngô Thành Thù nghi hoặc nhìn lý sư huynh Hạ Hầu phát hiện sự như bản thân không đánh lại ai Không đúng Toàn bộ trong phòng Hình như có thể đánh thắng Tô Duệ Dung Càng chắc chắn Tuyệt đối có thể đánh thắng đứa bé kia Lý Đạo Đoàn nhìn Hạ Hầu ra hỏi Bàng chủ hiện tại của Tứ Phương hội các người tên là gì trường Hạc Hạ Hầu vội vàng trả lời Không dám chân chừ chút nào Lý Đạo Đoàn cau mày nói Tại sao lại là trường Hạc Đồ thiên đâu rồi đồ thiền là lão bang chủ của bọn ta trường hạc là nghĩa tử của lão bang chủ hạ hầu cảm thấy tình hình dường như có chút chuyển biến tốt sau đó chậm chậm ngừng đầu lên nói ngài quen biết là bang chủ của bọn ta quen biết đâu chỉ là quen biết nói đơn giản là quen thuộc lý đạo đoàn trầm giọng nói sau đó hắn ta đứng dậy gọi ngô sư muội cùng lâm sư đệ qua một bên nói khẽ sư muội sư đệ lão bang chủ đồ thiên của tứ phương hội là người quen của ta ta một giữ lại tính mạng của hắn ta ngô sử tị không nói gì mà nhìn lâm phàm nếu như sử đệ không đồng ý nàng sẽ nói với sư huynh không được phải giết lâm phàm nói nếu là người quen của sư huynh vậy là một sự hiểu lầm đến lúc đó xin sư huynh nói với vị lão ban chủ kia rằng không muốn liên lụy đến vương huynh ta là được nếu sự việc đã xảy ra lại không cách nào quay lại kết thúc ở đây cũng tốt hắn không quay biết tô già cũng bởi vì vương bảo phong bị vướng vào trong Hắn là bằng hữu có thể giúp đương nhiên phải giúp chỉ cần không liên quan đến Vương Huynh là được thủ diệt môn là việc người tô gian nên nghĩ lý đạo đoàn cười nói sư muội sư đệ hiểu lầm rồi ta nó quen thuộc không phải là giết muốn giúp bọn họ mà là nếu như giết chết những tên này lại cần phải tự mình đến Tứ Phương hộ một lần vĩnh viễn trừ hậu quả hết tập 20